chương hai trăm sáu mươi hai mở t i ệ m hai quý phu nhân ăn rơi lệ đầy mặt nô ăn ngon thật lâu chưa ăn qua tốt như vậy ăn thạch hoa quả tại như vậy nóng thiên ăn thượng nước đá thạch hoa quả quả thực là hưởng thụ hoa nghe quý phu nhân nói như vậy phong quản gia cùng quý bá cũng nếm thử đứng lên cơ hồ vừa xong miệng liền thích thượng hoành cục cưng cùng khoảnh cục cưng cũng thích thích chỉ là bọn h ắ n m u ố n ăn bị mẹ cấp hất gia thủ ăn cơm trước cơm nước xong lại nước ăn thạch hoa quả các ngươi còn nhỏ dạ dày không thể bị cảm lạnh trước khi ăn ăn mát cũng không tốt chính là quý phu nhân hòa phong quản gia cùng với quý bá đều là đại nhân nàng không tốt quản hai đứa bé mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi nhưng rất nhanh giải thoát bởi vì mẹ cho bọn hắn giáp chân gà nhi chạy nhanh cấp mẹ cũng g ấ p thức ăn còn có ba ba cùng mãi mãi bọn họ bận việc hoàn sao hai đứa bé h i ế p mắt cười cười liền cùng thời khinh khinh bắt đầu so với ai ăn cơm tương đối nhanh quý mặc nôn chiếu cố ba người ăn cơm cho bọn hắn xử lý tốt đồ ăn sau chính mình mới bắt đầu ăn đứng lên quý phu nhân xem con biến hóa vẫn là thực vừa lòng này có thê tử cùng đứa nhỏ chính là không giống với nhân cũng lớn lên biết chiếu cố lao bà đứa nhỏ nay n g ư ờ i một nhà ăn vui vẻ cơm nước xong cũng chưa từng quên ở chấp chính đại lâu quý xuống quân cho nên diêm h i bọn họ đến thời điểm bọn họ hàn huyên một lát thiên thời khinh khinh liền cho bọn hắn đóng gói rất nhiều khối băng ở bọn họ muốn đi chấp chính đại lâu thời điểm nhường quý mặc nôn cấp quý sùng quân mang một phần nước đá thạch hoa quả theo diêm hy bọn họ trong miệng thời khinh khinh nghe được rất nhiều bên ngoài tin tức hàng đầu chính là yến thần cùng yến dương đến hơn nữa gia nhập dị năng giả liên minh điểm này nhường thời khinh khinh kinh ngạc đồng thời lại để ý liệu bên trong ở nguyên trung yến dương yến thần là cùng quý mặc ngôn đứng lại một cái đội ngũ hình vông nay tình huống bất đồng song phương cũng không có khả năng lại hợp tác cho nên đối với phương đi dị năng giả liên minh cũng là tình lý bên trong lại chính là dị năng giả liên minh nguyên bản vị kia quan hệ dị năng giả đã chết nghe nói là bị thái dương phơi hóa từ thời điểm thực thảm rất nhiều người đều thấy được nói là nói như vậy khả thời khinh khinh tổng cảm thấy chuyện này cùng yến dương có cái gì quan hệ nay yến dương không có nguyên trung nữ chủ chút phẩm chất có nhiều là khắc nghiệt cùng ác độc cho nên yến dương có thể làm ra tính kê quan hệ dị năng giả sự tình nàng cũng không biết là kỳ quái thứ ba còn lại là có dị năng giả khế ước biến dị thực vật cùng biến dị động vật điểm này diêm hy bọn họ sớm chỉ biết ở n g à y mặt trời không lặn đã đến tiền cũng đã ở thời khinh khinh nơi đó đạt được bọn họ muốn thực vật chiến s ủ n g lần này tới là hy vọng thời khinh khinh có thể cho bọn hắn chút mầm móng làm cho bọn họ ra nhân khế ước không cần cái gì sức chiến đấu chỉ nếu có thể ăn tỉ như sơ quả lương thực đều có thể thời khinh khinh tự nhiên đáp ứng đem mầm móng cho bọn họ một phần nhưng là trước tiên thuyết minh mầm móng cho bọn hắn chẳng phải không ràng buộc ở nàng cần thời điểm phải nộp lên trên một phần về phần diêm hy bọn họ nói mầm móng làm là bọn hắn mua hội phó thù lao loại này nói thời khinh khinh liền không nhịn trực tiếp đưa ra này diêm hy bọn họ cũng không biết là thời khinh khinh quá đáng ngược lại cảm thấy theo lý thường phải làm cũng đang là có như vậy lợi ích rõ ràng tài làm cho bọn họ càng thêm q u ý trọng lẫn nhau trong đó quan hệ nói lời cảm tạ trong lời nói diêm hy bọn họ nói thật nhiều thời khinh khinh nghe lô thai đều phải dài cái kén v ớ i tay nói rõ bọn họ lại khách khí như vậy về sau cũng đừng trở lên môn diêm hy bọn họ có thế này từ bỏ diêm hy bọn họ theo như lời sự tính giữa quan trọng nhất cũng chính là này t a m điều cái khác đều là một ít thời khinh khinh đã biết tin tức thì như aucbi lpli đòi ổ